133 phán xét và trừng phạt. Tôi biết chính mình đủ để biết rằng tôi không muốn phạm phải những hành vi xấu. Nếu tôi đã từng phạm phải một điều xấu, đó là do hoàn cảnh. Phần lớn người ta giống như tôi, nếu họ phạm phải một hành vi xấu, đó là do hoàn cảnh đưa đẩy. Do vậy, tại sao tôi lại trách cứ những người khác? Bạn có thể trách cứ một người bệnh về cái vẻ về ngoài của y, y không đáng bị trách cứ. Nếu bạn cảm thấy ghê tở những cái thương lở loát của y, cũng hệt như vậy, đừng ghê tở những tật xấu của người khác, mà hãy kiên nhẫn và sử dụng trí tuệ của bạn. Bạn có thể thấy một cách rõ ràng sự kiện rằng, bạn đã đánh mất cái bí tiền của mình. Do vậy, Bạn sao bạn lại không khóc thương cho những cái quý giá nhất mà bạn đã đánh mất? Chí tuệ và lòng nhân ái của mình. Mặc dù bản thân ta tội lỗi đầy mình, nhưng ta lại không thể chịu đựng được cái tội lỗi mà ta nhìn thấy trong kẻ khác. Đây là điều thường hay xảy ra.